Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3034 chương tương kế tử kế Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một bên Dương Đồng Tiên Tử Thì thấy vậy chố mắt đứng nhìn Đác Hoàn Toàn kinh hãi ngây người Đan đã độc đấu Này lâm tiểu tử cư nhiên gồm chiếm thượng phong Có lầm hay không Hắn sở đối mặt Chính là chân ma thủy tổ Mặc dù là một khối hóa thân thực lực cũng xa không giống cấp tu sĩ có. Khả năng so sánh được. Đó là cái gì thiên phượng kỳ lân còn có chân long. Mặc dù không phải chân tránh chân linh tuy nhiên sở bày ra suốt ra. Thực lực cũng nhượng dương đồng chấn kinh. Theo sau nàng lại nhìn thấy nhất cỡ đầu linh cầm. Trông rất sống đồng sở phát ra uy áp càng. Hơn đã qua thiên phượng. Kỳ lân. Này không ly kỳ. Lâm hiên cơ duyên xảo hợp. Chính là luyện hóa. cửu đầu điểu chân linh chi hỏa. Huyến hóa ra tới loại này chân linh uy. Lực tự nhiên càng mạnh. Thứ nữa thanh âm đại phóng. Theo sau xem thấy. Chính là đầy trời lôi hỏa. cửu đầu điểu. Có khả năng khu động lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc. Trước mắt. Từ cửa cung tu du kiếm huyến hóa ra tới Linh Cầm, mặc dù không tới như thế trình độ tuy nhiên nọ đầy trời lôi điện cùng hỏa. Diễm cũng tuyệt không chỉ có là xem tốt bài biện. Giờ này khắc này băng phách đã có chút đáp ứng không sủi. Không thuyết chật vật không chịu nổi đều không quá đáng, nàng này đắc bị nhất đoàn đoàn lôi điện cùng hỏa diễm bao bọc căn bản là là tại. Mệt mỏi ứng phó Tiên tử còn không bó tay chịu chói Lâm Hiên ngoài miệng nói như vậy Hạ thủ lại nhất điểm cũng không có Lưu lực ý đồ Trừ Ra lôi điện cùng hỏa diễm Nhất đảo đảo kiếm quang cũng sống Như như thế nàng này kích bắn Không thể phủ nhận Như thế giày đặt công kích Lâm Hiên toàn thân pháp Lực tiêu hao đồng dạng là kịch liệt vô cùng Tuy nhiên hắn còn có như thế không giống một loại nhãn lực. Hôm nay đã đến quyết sinh tử, bán thắng bại nhất khác, tái thêm một thanh lực, nói không chừng là có thể một lần là xong, dưới tình huống. Này, lâm hiên nào có lén lén lút lút đạo lý, khẳng định là kiệt đem. Hết toàn lực. Băng phách không nói một lời, hôm nay nàng tình huống chắc chắn là... Không ổn dĩ cực tuy nhiên cử ly tuyệt vọng còn sớm tưởng muốn chính. Mình ngã xuống, nào có dễ dàng như vậy. Nàng một bên chật vật ứng phó như thế Lâm Hiên công kích một bên tìm. Kiếm như thế có thể xuất hiện khe hở, không tới tối hậu nhất khắc. Nàng tuyệt sẽ không tha vứt bỏ. Tuy nhiên nàng này tựa hồ quên đi nhất điểm đối thủ của nàng không. Phải chỉ có Lâm Hiên. Dương đồng tiên tử sở bị thương mặc dù không. Phải chuyện đùa, nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Nàng này hôm nay nhìn chung quanh ở bên chẳng qua là bởi vì thái quá. Kinh ngạc. Nhưng nàng đương nhiên không có khả năng một mực ngẩn người đi xuống. Một lát sau, nàng này liền tỉnh táo lại, ngọc thủ phất một cái. một Mảnh xanh biếc tinh mang sái quá, ở mặt ngoài nhìn Mỹ lệ dĩ cực tuy nhiên bên trong lại ám tàng sát cơ thực lực của nàng cùng lâm hiên băng phách so sánh với xác thật muốn vì thua kém như vậy một chút bất quá giờ phút này làm phù trợ hiểu quả xác thật rất rõ ràng băng phách tình cảnh càng phát ra nguy hiểm đáng ghét chính mình chẳng lẽ muốn ngã xuống tại nơi này sao Mặc dù chỉ là một khối hóa thân mà thôi, nhưng băng phách trong lòng. Như trước là buồn bực dĩ cực, nàng là thân phận gì, giói tam giới cũng là tối cao cấp tồn tại, chính là độ kiếp sơ kỳ, bất quá là tiểu tốt tử, chính mình cư nhiên bị bọn. Họ bước đến như thế tình huống, tiểu gia họa tưởng muốn từ trên người của ta biết như thế nào ly. Khai này thất lạc giới diện sao, ngươi đừng có nằm mộng. Băng phách lạnh như băng thanh âm truyền vào cách lỗ tai bổn thánh tổ. Cùng lắm thì buông tha khối này hóa thân cùng ngươi cá chết lưới. Rách, bất hảo đối phương muốn tự bảo. Dương đồng tiên tử quá sợ hãi, nàng đã trải qua cảm giác được hỗn loạn. Thiên địa nguyên khí khoái, mau ngăn cản nàng. Nàng này thanh âm kinh hãi vô cùng tuy nhiên nói một chút dễ dàng. Băng phách tình cảnh mặc dù không lợi lại cũng không có đến tùy ý bọn. Họ bãi bố tình huống tưởng muốn ngăn cản căn bản là là thiên nan vạn. Nan! Lâm Hiên đồng dạng khẩn trương hắn cũng không nghĩ tới băng phách hội. Gặp quả quyết đến này dạng tình huống. Cá chết lưới sách chính mình đối loại tình huống này chính là thiếu. Hụt chuẩn bị tới. Nhất đoàn ngâm đen ma khí. Đã xem băng phách bao bọc. Theo sau hóa. Thành sâu thắm nước xoáy. Oanh. Theo sau nọ nước xoáy thật sự bảo. Nhất đảo đảo ma phong. Giống như. Như thế bốn phía kích bắn cả cây người hư không. Hoàn toàn biến. Thành sám trắng sắc. liền như cùng bị tắn nuốt sứt Đây là. Đã trải qua chạy trốn tới xa xa dương đồng tiên tử ngẩn ngơ đã có. Chút xá như vậy. Thượng đương bị lừa. Này nổ mạnh uy lực mặc dù không phải chuyện đùa có thể đem hư không. Tê liệt nuốt hết nhưng độ kiếp kỳ tự bảo uy lực lại hẳn là so sánh. Này lớn hơn nhiều lắm. Thay lời khắc thuyết băng phách căn bản là không nghĩ quá tại nơi này. Ngã xuống. Mới vừa rồi cá chết lưới sách bất quá là lừa dối sách. Lâm tiểu tử bằng ngươi cũng tưởng lưu lại bổn tiên tử hôm nay hậu. Ban thường, ngày khác bổn cung nhất định sẽ gấp bội xin trả. Ngân linh loại tiếng cười chuyện vào cách lỗ tay bên trong lại mơ hồ. Hàm chứa vài phần oán độc, không quản như thế nào trận này đấu pháp. Rốt cuộc còn là chính mình thua, hơn nữa người bị thương nặng các. Loại trật vật băng phách chính là tâm cao khí ngạo chân ma thủy tổ. Vậy sao có thể không hận Lâm Hiên nhập cốt? Ngày khác hậu ban thường tiên tử hà tất như vậy khách khí không? Bằng hôm nay mà lưu lại như thế nào? Thình thịch một tiếng chuyện đến chạy trốn tới chân trời Lâm Hiên. Thân ảnh cư nhiên dù gì biến mất không thấy, nó bất quá là nhất huyễn ánh thôi, theo sau phức tạp thâm ảo chú ngứ thanh âm truyền vào cái lỗ. Tay nhất lũ kiếm quang hiện lên xuất xa Ngay sau đó như thế nọ kiếm quang trở nên mơ hồ, chiếm lấy chính là nhất cử đại quái vật xuất hiện. Thân dài mấy trượng có hơn, hình như thiềm cấp bộ dáng. Toàn thân thì làm xích kim sắc. Mặc dù nhất mắt nhìn đi, liền tướng mạo đến thuyết cùng chân tránh Thiềm cáp đặt tới cửa thành tương tự nhưng một chút khác nhau còn là có. Đầu tiên tại hắn giữa chán có một mực trực tiếp thước hứa viên châu. Ứng ánh bạch như ngọc, ngược lại ở chỗ này như cùng ngọc bàn loại viên. Châu chính giữa lại có nhất long nhãn lớn nhỏ kim sắc hạt châu đặt. Trên tại nơi đó, nhìn qua sự gì dĩ cực mà ở hắn trên lưng dọc theo cột sống phương. Hướng thì mỗi cách trưởng hứa liền sinh có nhất căn hỏa hồng sắc. Tiêm thứ khẩu tại này chút cốt thứ gai xương cuối cùng còn gấp. Khúc thành có ngã câu bộ dáng Kim Nguyệt chân thiểm. Đây là Lâm Hiên dùng chân linh hóa kiếm quyết biến thành hóa xuất ra. để tứ trùng chân linh. Cùng phía trước thiên phượng chân long so sánh với trước mắt kim. Nguyệt chân thiểm càng là trông rất sống động. Không, không chỉ có là tướng mạo tương tự, thậm chí phát ra uy áp, hơi thở cũng cùng nên chân. Linh giống nhau dĩ cực. Này không ly kỳ, lúc trước lâm hiên chính là luyện hóa kim nguyệt chân. Thiểm chân linh bản nguyên, hôm nay lại tiến dai đến độ kiếp kỳ. Huyễn hóa ra tới loại này chân linh tự nhiên là trông rất sống động. Ước chừng có thể phát huy xuất kim nguyệt chân thiểm ngũ thành thực lực cũng là một nửa tả hữu qua nhất cử đại tiếng vang truyền vào trong tai kim nguyệt chân Thiểm tựa hồ động trong thoáng chốc hắn tựa hồ há miệng ba theo sau không gian nhất trận mơ hồ nhất trưởng điều hình dáng phảng phất dây thừng dạng đồ liền cắt qua phía chân trời không đúng nọ nào có là cái gì dây thừng căn bản là là kim nguyệt chân thiểm đầu lưỡi Dối ra co rụt lại gian giữa, dĩ nhiên tăng. Vọt đến ngàn trưởng hơn, như lời kiếm một loại, chính trực không sai. Nhập đến xám trắng trong hư không. Thiềm cáp le lưới, liền động tác cùng thi tục ếch, săn mồi côn trùng. Có vài phần tương tự, tuy nhiên quy lực, lại không thể so sánh nổi, hắn. Này nhất kích ẩm chứa được có pháp tắc chi lực theo sau một tiếng phép kinh hãi truyền vào cái lỗ tay vốn tưởng rằng chính mình đã chảy qua chạy thoát sinh mạng băng phách bị gắt gao cuốn lấy chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không